Các bạn đang nghe tại đọc ai sẽ được lợi khi cả ba cô gái viên tịch và ba cô gái này thì có liên quan gì đến nhau quá trình điều tra của chúng ta cho thấy Vũ Phương đang bắt cá hai tay như cùng lúc cả Mỹ anh và Lê Hoàng Mai nhưng liệu hắn có cùng lúc cặp kẻ tỉnh ái với cả hoàng Cẩm T nữa hay không dễ xảy ra nhiều điều lắm Vũ Phương đang là dân chơi Hoàng Cẩm Tú cũng vậy và đang đã có lần ngò ý Muốn đưa Tú và bạn bè Về nhà sau khi chạm chắn với nhau ở sàn nhảy underground Sự đó Bất thành là vì nhóm của Tú đông quá sức chứa ở xe Nhưng không có nghĩa là họ không cho nhau số điện thoại Và gặp gỡ nhau sau đó Nhiều lần hỏi ý trong phòng họ Họ đã nhắc đến lý do tình ái Của cả ba vụ án này Nhưng Bách phản đối Lần này cũng vậy tại bảo vệ nói rằng đôi bên không xin số điện thoại của nhau Bách vẫn kiên quyết Vịa hè phố cổ rất bé Nên từ vị trí cầu một sàn nhảy Và mép đường chỉ có 2 mét Nếu họ có cho nhau số điện thoại Để gã bảo vệ đã trông thấy Lúc đó hắn không để ý thì sao Với lại hắn nhớ nhớ quên quên Mình không thể căn cứ vào lời khai Của một tên bảo vệ Mà khẳng định sự việc này hôm trước trong cuộc họp công khai Mai Thanh không muốn phản bác một cách gay gắt Lối làm việc máy móc và thủ động của Bách Nhiều hôm nay có riêng hai người Cô cảm thấy cần phải nói rõ cho anh biết điều đó Không phải anh ấu trĩ Về kém gọi trong việc suy luận Và điều tra Bách nói đều đều Chẳng có vẻ gì chảnh lòng Chỉ là anh đã tiếp xúc với Vũ Phường Đăng Và Linh cảm thấy hắn vô tội Việc hắn gào rú lên khi nhìn thấy Những tấm ảnh nạn nhân Đặc biệt là Lê Hoàng Mai Ngoài nỗi sợ hãi thông thường Khi gặp những hình ảnh méo mó dị dạng Thì còn có cả sự đau khổ trong đó nữa Thiếu gì kè Đã ra tay sát hại người thân Xong lại hối hận và đau khổ Anh lại nhầm lẫn cơ bản nữa Lần này Mai Thành đã quên mất Sự tế nhị của mình Cô tỏ rõ thái độ bực bội trước sự cứng đầu của Bách Nhưng em biết rõ mà Nếu hắn thuê sát thủ Hại người tình Hết lần này đến lần khác Thậm chí chưa biết chừng còn có mặt Tại hiện trường vụ án Lê Hoàng Mai Và vừa là chủ mưu Vừa là đồng phạm của gã tài xế Hoa sen thì hắn đã bơm đủ đường máu lạnh trong người để bộc lộ thái độ khác. Cũng khó mà khiến hắn sợ hãi được khi xem mấy hình ảnh ấy. Một kịch ra đại tài thì sao? Anh nên nhớ rằng cuộc chạm chán giữa Vũ Phương đang và Hoàng Cẩm Tú trước cổng Underhouse cũng chỉ một tuần trước khi cô gái bị sát hại. Và cũng chỉ một tháng sau khi tin Lê Hoàng Má Chết Đuối được công bố rộng rãi cho báo chí yêu đương kiểu gì, đau khổ cách gì mà người yêu Mới chết thả một tháng, hắn mò lên sàn nhảy gạ gấm gái đẹp khác. Các nhân viên sàn nhảy ở Rao và những quán bar quen thuộc khác của Vũ Phương Đăng đều nói rõ rằng những lần hắn đến, đều không nhảy nhót, không trò chuyện, thường là đi một mình và lặng lẽ ngồi uống rượu đến say mềm rồi về. Và việc hắn ngồi im muốn đưa Hoàng Cần Tú về cũng chưa hẳn là ý đồ tán tình, cũng có thể chỉ là do hắn đã say thôi. Thiếu ta Phan Đăng Bách Anh đừng sắm vai luật sư bào chữa không công Chúng tôi đang điều tra bằng những biện pháp khoa học hình sự Không phải chuyên gia tâm lý Mà căn cứ và thái độ Anh biết rằng trong nhiều vụ án giết người hàng loạt ở Hoa Kỳ Đã thử nghiệm cả máy nói dối hiện đại nhất Với kẻ tình nghi mà vẫn vô hiệu Chứng cứ là quan trọng nhất ông thiếu ta à? Mà anh giận dỗi và vẻ tức Anh ấy không thèm nói nữa Cô quay mặt ra ngoài Ngắm mài miết Như cánh đồng cháy nắng, mặt trời lúc này đã chiếu thẳng bằng người cô, thiếu đốt hai cánh tay trần nón nả. Anh có cần cứ vào thái độ gì đâu, anh chỉ tìm vào trực giác của mình thôi mà. Vứt ngay cái trực giác vô lý của anh đi, anh đang làm người khác, tức chết đi mà. Mai Thành đỏ mặt tía tay, đấm thùm thùm vào vai bác Nào nào, đấu đầu sẽ tải bây giờ, ngày mai báo lá cải lại được thêm một cái bàn tiết chạy. Hai cảnh sát hình sự nhí nhảnh Đùa dẫn như quốc lộ 1A Trạch bồ lăng bay sang ruộng lúa Thiếu tá Mai Thanh bị văng Mất váy xòe Khue chân dài trước ba con mắt tò mò của bà con nông dân Anh cứ muốn chèn ép người ta đến chết mất Mai thành cầu nhỏ Quả nhiên không dám làm Bách mất tập trung xe Mất tập trung lái xe nữa Nắng chói hết người em rồi kìa Ra ghế sau ngồi chấm mát Bách ân cận Nhân thiện cách ly cho đỡ có hứng cái cột. Ừ đúng, lễ gia em nên lẽ ra em lên lúc xe ngồi cho đỡ phải nhìn thấy anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net